Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phía giường của mình Bà Loan bây giờ kéo tay của ông Sơn lại Ánh mắt ra hiệu một điều gì đó Ông Sơn như cũng đã ngầm hiểu Nên nó không nói gì nữa Hai vợ chồng trao đổi qua cái ánh mắt Sau đó cũng trở về giường của mình Đèn điện trong nhà đã được tắt tối on Không gian căn nhà này ngày hôm nay Yên tĩnh tới lạ thường Bên ngoài tính trẻ con Người lớn cũng không có Điều này càng khiến cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt. Liệu đây có phải là điều báo trước cho một sự thực nào đó? Năm chân trọc ở trên giường, ông Sơn bà Loan chẳng thể ngủ được. Họ muốn xem biết con trai của mình có làm điều gì bất thường mỗi tối hay không. Cảm xúc xô xô, lo âu mỗi khi thời gian đi qua. Bóng tối phủ xuống càng khiến cho họ nghẹt thở. Một âm thanh lạ vang lên trong cái không gian yên tĩnh của căn nhà. Ông Sơn bà Loan Giờ vẫn còn thức, tiếng động này đã đánh thức sự tập trung của hai người, khiến cho họ giật mình. Những cái âm thanh khác nhau đã vàng lên, cả hai ông bà vẫn cứ nằm bất động nhìn nhau. Qua cái ánh mắt và sự thấu hiểu, họ nhẹ nhàng xoay đầu, rồi mở khép mắt, nhìn về phía giường của thằng Tý. Cửa sổ cạnh giường đã được mở toan ra, ánh trăng mờ ảo khuyết nửa đã chạm tới căn phòng. Những luồng gió đêm cũng lùa vào theo chiều hướng định sẵn. Thằng bà Loạn học một, định nói điều gì đó thì ông Sơn đã bịt tai lại rồi ra hiệu im lặng. Trong cái tầm mắt của hai vợ chồng, tí đang ngồi trước khung cửa sổ, khuôn mặt của thằng bé trắng bệ, miệng thì nở nụ cười. Với một đứa bé chỉ mới 8 tuổi, nhưng nụ cười của nó dưới cái ánh trăng đêm mờ ảo kia đã trở nên kỳ bí, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì đang xuất hiện. Ngay cả hai vợ chồng của ông bà Sơn cũng đã cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng với nụ cười ma quái này. Căn mắt để mà quan sát, hai ông bà còn nhìn thấy miệng của thằng tí mấp máy lẩm bẩm một mình. Dựa vào những gì trước mắt, hai vợ chồng cũng đã biết việc sắp tiếp theo cần làm là gì. Cả hai không nhìn tới tí nữa mà quay người nằm thẳng. Họ nắm chặt lấy tay của nhau, ánh mắt vô định hướng lên trên lớp mái ngói. Giờ dậy đây. Có thể suy nghĩ duy nhất trong đầu của họ là thời gian trôi nhanh hơn, trôi nhanh hơn đến sáng sớm, trôi nhanh hơn để cứu con trai của họ, hay trôi nhanh hơn để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tiếng gà gáy vang lên sớm hơn những cái ngày bình thường. Ngay lập tức, hai vợ chồng đã bật dậy. Họ không tỏ ra có những cái hành động bất thường nào hết. Thay vào đó vẫn là cái sinh hoạt như mọi ngày. Tí bây giờ cũng đã ngủ say giấc cơ sở cũng đã được đóng im ỉm, mọi thứ hiện ra tối qua cứ như chưa hề xảy ra vậy. Kéo nhau ra bên ngoài sân, ông Sơn nói nhỏ, như ông bác kia nói, thì giờ thằng tí đang có vong nhập, đứa trong nhà kia chỉ đang mượn thể xác của con trai mình, vì vậy tí nữa gọi nó dậy, bà cứ lấy lý do gì đó, đừng nói là đi thầy này thầy nọ như vậy là được. Bà Loan gật đầu buồn bã, được rồi, ông cứ an tâm. Ông Sơn gật đầu dặn tiếp. Hơn nữa cứ tỏ ra bình thường, tốt nhất đừng có khiến nó nghi ngờ. Nếu không tôi sợ. Ông Sơn lắc đầu thở dài, chẳng muốn nói đến điều đang nghĩ tới. Ông sợ làm bà Loan gặng hỏi nhưng đã ngừng lại. Có lẽ điều lo sợ mà ông vẫn đang lo, bà cũng ngầm hiểu. Quay người vào bên trong nhà, ông Sơn nói: "Sẽ không sao đâu." đó nói như thế để động viên cho tinh thần của hai vợ chồng, bởi vì thời điểm này họ cần phải có một tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thời gian trôi đi nhanh chóng, những tia nắng của sớm mai cũng đã len lỏi qua những khe cửa chiếu vào căn nhà. Ngồi nhâm nhi chén trà nước, ông Sơn nói: "Bà gọi thằng tí dậy chưa?" Vừa nói, ánh mắt của Sơn chớp giật như ra hiệu. Bà Loan ngẩn ngơ mãi thì mới đáp: Ờ, ờ, ờ, ờ, tôi, tôi gọi đây Dứt lời thì bà Loan đi lại giường của tí đang ngủ Vẫn là cái giọng nói hiền hậu cưng chiều Tí Tí ơi, dậy đi con Gọi đến vài câu Tí mới oan người chở mình Thằng bé rụi rụi mắt rồi đáp lại Sao, sao mày gọi con dậy sớm vậy Bà Loan xoa đầu tí Hôm nay gia đình mình sang bên nhà bà con có cỗ Con mau dậy để chuẩn bị đi nhá. Tí ngơ ngác lắc đầu. Con không đi đâu, con ở nhà chơi với bạn. Ông Sơn ngồi ngoài bàn lên tiếng. Sáng đấy nhiều bạn lắm tí ạ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net